Lúc đi vào, thần sắc của Mạch Thần có vẻ thất thọ bất an Bạc Cận Ngôn hất cằm nói. Ngồi đi. Mạch Thần ngồi xuống phía đối diện anh. Bạc Tổng, anh tìm tôi có việc gì? Phòng kỹ thuật vừa báo cho tôi biết. Bọn họ đã khôi phục một số dữ liệu trong máy tính của trợ lý bộ phận qua đời tháng trước. Trong đó có nhật ký của cô ấy. Bạc Cận Ngôn cất giọng từ tối. Buổi tối Hôm Vương Nguyễn Vi tự sát, Cậu từng đến phòng cô ta Bày tỏ tình cảm với cô ta Đúng không Mạch thần đỡ đấn trong giây lát Anh ta im lặng Cậu giấu giếm manh mối quan trọng như vậy với cảnh sát Khiến tôi không thể không nghi ngờ đạo đức của cậu Giọng nói của bạc cận ngôn Nhẹ như gió thoảng mây bạch Nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh Tỏa ra sức quỷ hiếp vô hình sắc mặt mạch thần Hết đỏ lệ trắng. Anh ta cúi thấp đầu, ngồi bất động. Căn phòng trở nên vô cùng tĩnh mịch Giản giao đang tập trung tinh thần quan sát hai người đàn ông. Bà Cận Ngôn đột nhiên nhướng mày Nhìn cô bằng ánh mắt, như muốn nói gì đó. Giản giao không hiểu bà Cận Ngôn có ý gì. Ánh mắt của anh bây giờ thâm trầm, chứ không ngạo mạn Giản giao còn đang ngẩn người. Bà Cận Ngôn bất chợt nháy mắt phải. Gương mặt anh vốn tuấn tú. Đôi mắt khá giả Cái nháy mắt khiến anh có vẻ không nghiêm túc Nhưng tỏa ra sức hút Mà bình thường không thấy Đúng là chịu thùi Đây chắc chắn là hành động Gia hiệu ngầm của bà cận ngôn Anh đúng là luôn làm theo ý mình Có trời mới biết Cái nháy mắt của anh có ý nghĩa gì Cô và anh Đâu ăn ý đến mức đó Thế là giản dao quyết định làm theo cách lý giải của mình Cô đứng dậy Đi rót cốc nước Mang đến trước mặt mạch thần Mạch thần nói nhỏ Cảm ơn Giản giao nhướng mắt nhìn bà cận ngôn Bà tổng, Tôi có thể nói một hai câu với mạch thần được không Bà cận ngôn Vẫn giữ vẻ mặt xa cách Anh ư một tiếng Giản giao cũng không biết cách lý giải Một người hát mặt đen Một người hát mặt trắng Liệu có đúng ý anh Nhưng cô vẫn mặc kệ Cô đứng bên cạnh mạch thần Cất giọng dịu dàng. Anh đừng căng thẳng quá. Tôi nghĩ Bạc Tổng cũng chỉ muốn tốt cho phòng chúng ta. Tôi cũng có người nhà là cảnh sát. Tôi biết tội không khai thật, có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Tôi đề nghị anh nên nói rõ tình hình với Bạc Tổng. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Sắc mặt Mạch Thần càng đỏ ửng. Anh ta ngận đầu. Ánh mắt không che giấu nỗi bi thương. Mạch Thần hắng giọng nói. Tôi xin lỗi, Bạc Tổng. Đêm hôm đó, đúng là tôi đã tới tìm Uyển Vi. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại tự sát. Công ty không cho phép nhân viên cùng công ty yêu đương. Một khi bị phát hiện, sẽ bị đuổi việc. Do đó, tổ mới giữ im lặng. Bà Cận Ngôn nhíu mày nhìn giản dao. Giản dao gật đầu. Đúng là công ty có quy định này. Bà Cận Ngôn đương nhiên chưa từng xem qua điều lệ. Bà Cận Ngôn lên tiếng. Cậu hãy kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó đi. Viện mắt mạch thần đỏ hoe, giọng nói mang âm mũi, chứng tỏ tâm trạng của anh ta không được bình tĩnh. Hôm đó, sau khi làm xong công việc, tôi nhớ thời xúc động, nên mới đến phòng cô ấy. Bạc cận ngồn cắt ngang lời anh ta. Mấy giờ? Khoảng, khoảng 12 giờ 10 phút. Bởi vì rất muộn, Nên khi ra cửa, tôi có nhìn đồng hồ. Phòng cô ấy còn sáng đèn. Do đó, tôi mới quyết định đi gặp cô ấy. Ngữ điệu của giảng giao vô cùng ôn hòa hỏi. Sau đó thì sao? Mạch thần hít một hơi thật sâu, nói nhanh. Sau đó, tôi nói với cô ấy, tôi thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của tôi. Cô ấy nói, cô ấy cần suy nghĩ. Sau đó, tôi liền quay về phòng ngủ một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau. Bạch Cận Ngôn nói: "Cậu rời đi lúc mấy giờ?" "Khoảng 12 rưỡi." Giản Dao hỏi: "Anh không phát hiện tâm trạng của Vương Nguyên Vi có gì bất thường hay sao?" Mạch Thần nở nụ cười gượng gạo. "Lúc đó tôi quá căng thẳng nên không để ý." Bạch Cận Ngôn lại hỏi: "Hai người nói những chuyện gì?" Mạch Thần trầm mặc trong giây lát. Rồi mới lên tiếng Đại khái là những lời như vừa rồi Chúng tôi không nói điều gì khác Giản giao để ý sắc mặt mạch thần Anh ta không muốn đề cập đến chuyện xảy ra tối hôm đó Lý do có ẩn tình khác Hay anh ta không muốn nhắc lại chuyện đau lòng Nếu tra hỏi quá cụ thể và nghiêm khắc Chắc chắn mạch thần sẽ phát hiện ra điều bất thường Phải làm thế nào bây giờ? Đúng lúc này Bà cận ngôn lên tiếng nói Giản giao Em đi chỉnh lý lại nhật ký của Vương Nguyễn Vi Lát nữa giao cho cảnh sát Giản giao lên tiếng Vâng ạ Cô không hiểu tại sao Bà cận ngôn đột nhiên nhắc đến nhật ký Mạch thần lập tức ngẩng đầu Tôi tôi có thể Có thể đọc nhật ký của cô ấy không Trước đây Giản giao cho rằng Cảnh sát tiến hành thẩm vấn Phần lớn là liên tục tra hỏi Tạo áp lực tâm lý cho đối phương Bây giờ cô mới nhận ra Bà Cận Ngôn không cần nói những lời vô ích Cũng có thể đạt hiệu quả mong muốn Ví dụ Vào thời khắc này Khi đọc nhật ký của Vương Nguyễn Vi Nước mắt mạch thần chảy ràn rụa. Khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn Điều quan trọng nhất Là đánh hạ phòng tuyến tâm lý của đối tượng Bây giờ bà Cận Ngôn Đã làm được điều đó Có thể thấy lúc điều tra vụ án Bạc Cận Ngôn rất mưu trí và tinh tế Không giống thái độ tự cao tự đại Trong cuộc sống thường ngày Theo chỉ thị của Bạc Cận Ngôn Giản Giao chỉ đưa đoạn nhật ký Viết về giai đoạn yêu thầm cho Mạch Thần Xem đến dòng cuối Mạch Thần giơ tay ôm mặt Trong căn phòng rộng lớn Chỉ có tiếng nức nở Của chàng thanh niên trẻ tuổi Giản Giao ngồi cạnh anh ta Nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Anh đừng buồn Mạch Thần Gần như mất kiểm soát, anh ta quay người ôm lấy giản dao. Đây là phản ứng rất bình thường. Giản dao bất động, để mặc mạch thần ôm mình. Cô tiếp tục nhẹ nhàng an ủi. Đột nhiên, sau lưng anh vang lên giọng nói lạnh lùng. Cậu không có xương sao? Bỏ tay ra! Tiếng nói bất thình lình khiến giản dao và mạch thần giật mình, lập tức tách giở. Giản dao quay đầu, liền bắt gặp bạc cận ngôn. Đang nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên Tựa hồ động thái vừa rồi của anh Là điều đương nhiên Đây là phản ứng Kiểu gì thế không biết Vì suy luận sử dụng ma túy Mắc bệnh truyền nhiễm Nên bà Cận Ngôn muốn bảo vệ Chiến hữu cách mạng là cô Nhưng mạch thần đâu có liên quan Từ nhật ký của Vương Nguyễn Vi Có thể thấy rõ điều đó Giặt dao chợt có cảm giác khác lạ Nhưng không đợi cô đào sâu suy nghĩ Ánh mắt của bà Cận Ngôn Đã di chuyển sang mạch thật Hôm đó Cô ấy mặc bộ váy màu xanh da trời Hóa ra cô ấy thích mặc đồ màu xanh da trời Là vì lý do này Tôi nhớ lúc đó Cô ấy không trang điểm Chỉ đeo đôi hoa tai ngọc trai Để xóa tóc Nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp Lúc bấy giờ viền mắt cô ấy hơi đỏ Cô ấy nói với tôi Bị gió thổi Vì vậy tôi cũng không để ý. Tôi bày tỏ tình cảm với cô ấy. Cô ấy bảo cần phải suy nghĩ. Tôi nói Vậy một tiếng sau anh sẽ gọi điện cho em. Bởi vì ngày hôm đó quá mệt mỏi nên sau khi về phòng mình tôi tắm rửa định nghỉ ngơi một lúc nhưng cuối cùng ngủ say như chết quên gọi điện cho cô ấy. Ngày hôm sau tôi mới biết. Có phải do tôi thất hẹn nên khiến Vương Nguyễn Vi Càng quyết tâm tự tử Tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào Nhắc đến chuyện này nữa Kể đến đây Trên mặt mạch thần Lại một lần nữa ẩn hiện ý cười khổ sở Bà cận ngôn hỏi Trong vòng có ai biết chuyện Cậu tỏ tình với Vương Uyển Vi không Mạch thần nói nhỏ Mọi người đều biết cả Buổi sáng Hôm phát hiện ra thi thể cô ấy Tâm trạng của tôi tương đối kích động Mọi người đều có thể nhận ra Chỉ là họ giúp tôi che giấu Giám đốc cũng không trách tôi Giản giao dặn Mạch Thần Giữ kín chuyện này Đây là ý của Chủ tịch Cũng là sự tôn trọng với người đã mất Mạch Thần gật đầu lia lia Mạch Thần rời khỏi phòng làm việc Của bà Cận Ngôn Quay về chỗ ngồi Lão Tiền ngồi gần anh ta nhất Quay sang vỗ vai anh ta Cậu không sao đấy chứ Ai cũng nhận ra Mắt anh ta đỏ hoe. Mạch thần nở nụ cười gượng gạo. <cười> không sao. Bạc Tổng rất không hài lòng về một tài liệu của tôi. Ngày gắt phê bình tôi mấy câu thôi. Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy vào nhà vệ sinh. Giản dao quan sát đám người ở bên ngoài qua tấm kính. Trong lòng cô không khỏi bùi ngồi. Nếu Mạch thần gọi điện thoại như đã hứa, liệu Vương Nguyễn Vi có trân trọng sinh mạng của mình? Bây giờ, Tất cả đã thành ẩn số. Giản giao quay đầu nhìn bạc cận ngôn. phảng phất đoán ra cảm giác trong lòng cô. Anh cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Em thấy đáng tiếc cho cậu ta sao? Một chút thôi. Tình yêu bỏ lỡ mới khiến con người hối hận cả đời. Bạc cận ngôn nheo mắt. Có cần thiết không? Tôi từng đọc tin tức. Một đôi tình nhân vào đêm trước khi kết hôn. Người đàn ông ăn đồ nướng, bị chết vì que xiên bằng sắt chọc vào cổ họng. Một chút xót xa trong lòng giản dao nhờ câu nói của anh đã hoàn toàn tan biến. Bà Cận Ngôn nói, em không cần phải thấy tiếc cho cậu ta. ngược lại nên khiển trách mạch thần. Chính vì sự nhu nhược và hổ thẹn không đúng chỗ của cậu ta, mà sự thật về cái chết của Vương Nguyễn Vi mới bị lấp liếm. Giản dao ngẩn người, nghe anh nói tiếp. Em gọi điện thoại cho Doãn Tư Kỳ, thông báo với chị ta. Chúng ta không thể tiếp tục điều tra vụ này. Tại sao? Bà Cận Ngôn chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất, mỉm cười với cô ta. Bởi vì đây là một vụ mưu sát. Tôi phải thông báo cảnh sát lập bán điều tra. Không thể âm thầm làm theo ý chị ta được. Giản rào giật mình kinh ngạc. Trong đầu cô, lờ mờ xuất hiện một số suy đoán, nhưng lại không rõ ràng. Tại sao lại là mưu sát? Hôm qua anh còn nói Di thư do chính tay Vương Nguyễn Vi viết mà. Đúng là tôi nói Vương Nguyễn Vi viết di thư nhưng chưa bao giờ kết luận cô ta tự sát. Em không thấy sao? Bây giờ đâu đâu cũng xuất hiện sơ hở. Nói cho chúng ta biết đây là một vụ mưu sát. Hùng thủ Chính là đồng nghiệp đáng yêu của em. Giản rao nhìn bạc cận ngôn chăm chú. Cô không sốt sáng truy vấn. Trong những khoảnh khắc như thế này Anh luôn dạng ngời nhất Tuy anh không hoa chân múa tay Vẫn chỉ ngồi yên một chỗ Nhưng khóe mắt và khóe miệng của anh Tràn ngập ý cười Chồng anh chói lọi đến bức người Giản giao ngồi đối diện bà Cận Ngôn Cô đan hai bàn tay đặt lên đùi Nhìn anh chăm chú Tôi xin kính cẩn lắng nghe Đối với bà Cận Ngôn Lý do dẫn đến kết luận mưu sát Dễ như bài tập nhập môn Vừa định mở miệng giải thích với giản giao Anh liền bắt gặp đôi mắt ngời sáng bờ môi hơi mím lại Thể hiện sự tập trung cao độ của cô tư thế xin thỉnh giáo Ôn thuận hiếm thầy Bộ não của bạc cận ngôn Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ khác Anh tựa vào ghế Sáng thứ tư tuần trước Chúng ta ăn gì nhỉ? sồi cáo nhân tôm và da cá Đó là lần đầu tiên Giản giao làm món này bởi vì tốn nhiều công sức nên cô nhớ rất rõ. Bà Cận Ngôn thản nhiên lên tiếng. Sáng mai tôi muốn ăn món sủi cảo đó. Nếu em không có ý kiến gì, tôi sẽ bắt đầu giải thích vụ án. Giật dao vừa rồi, còn cảm thấy anh chói lọi bức người. Vậy mà anh lập tức xóa sạch ấn tượng tốt đẹp đó. Thấy dàn giao mặc nhận, bà Cận Ngôn mỉm cười, tử tốn lên tiếng. Đầu tiên, Mạch Thần nói Lúc gặp Vương Nguyễn Vi, cô ta mặc bộ váy màu xanh ra trời, màu sắc may mắn vĩnh hằng Nhưng trên tấm ảnh chụp ở hiện trường lúc cô ta qua đời, cô ta lại mặc bộ váy đen. Vương Nguyễn Vi được cậu con trai cô ta thích tỏ tình. Dù không thay đổi ý định tự tử, chắc cô ta cũng không đến nỗi thay bộ váy mang màu sắc có ý nghĩa kỷ niệm bằng bộ váy đen thui để tự dã cõi đời. Vương Nguyễn Vi là cô gái nhạy cảm và yếu ớt lẽ nào cô ta hy vọng cô ta xuống suối vàng với trang phục màu đen chứ không phải màu xanh da trời. Vương Nguyễn Vi gọi điện thoại vĩnh biệt mẹ vào lúc 12 giờ 5 phút. Mạch thần đại khái rời đi lúc 12 giờ 30 phút. Cô ta lại gọi điện thoại thứ hai cho mẹ lúc 12 giờ 40 phút, nhưng không đợi điện thoại được kết nối. Nếu không phải thay đổi ý định, tại sao cô ta gọi điện thoại thứ hai? Để nhân đôi nỗi đau khổ của bản thân sao? Hơn nữa, tại sao Mạch Thần vừa rời đi? Cô ta liền gọi ngay. Khả năng lớn nhất, sau lời tỏ tình của Mạch Thần, Vương Nguyễn Vi từ bỏ ý định tự tử. Cô ta muốn nghe giọng nói của mẹ. Lần cuối cùng, Vương Nguyễn Vi đăng nhật ký là vào lúc 12h37 phút, nhưng đến 2-3 giờ sáng mới qua đợt. Điều này không hợp lý. Cô ta nên có tuyệt bút trước khi kết thúc mạng sống, viết ra nỗi đau khổ, Khi không thể ở bên cạnh mạch thần Hay vĩnh biệt mạch thần Ở trong nhật ký mới đúng Vương Nguyễn Vi làm gì trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ đó Cô ta không gọi điện cho mẹ Không từ chối mạch thần Cũng không viết nhật ký Cô ta chẩm tư suy nghĩ hay sao Tại sao gọi cho mẹ lần thứ hai Cô ta không đợi kết nối Đã tắt máy Tại sao cô ta lựa chọn ma túy Để kết liễu cuộc đời Để nào cô ta cảm thấy chìm xuống vũng buồn bần thiểu trong nửa năm cuối cùng quyết định kết thúc mạng sống bằng phương thức bần thiểu nhất sao giản dao nghe rất nhọc tập bà cận ngôn cầm tách trà uống một ngụm húi một tiếng sáo nhướng mắt nhìn cô lần sau em ấy tự giải quyết vụ án đơn giản như thế này đừng bắt bộ não của tôi quay về trình độ tư duy của nhiều năm trước giản dao đang tiêu hóa một cách tỉ mỉ lời nói của bà cận ngôn Một lúc sau, cô mới có phản ứng. ngẩng đầu nhìn anh. Anh vừa thản nhiên nói đến lần sau. Có lần sau hay không? Là do cô quyết định. trầm tư vài giây, giản giao hỏi. Anh thấy lời nói của mạch thần có đáng tin cậy không? Bà cận ngồn đáp Đáng tin cậy. Nếu không, tại sao cậu ta lại kể với chúng ta một cách chi tiết sự việc có thể vạch trần chân tướng mù sát Nhật ký của Vương Nguyễn Vi cũng nói rõ cuộc sống đau khổ của cô ta trong nửa năm không liên quan đến mạch thần. Giả sao gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Blog của Vương Nguyễn Vi bí mật và đáng tin cậy. Sáng nay, nhân viên kỹ thuật khẳng định không tìm thấy dấu vết blog bị xóa hoặc thay đổi nội dung trong kho dữ liệu mạng. Lần cuối cùng đăng nhập cũng chỉ ở máy tính của Vương Nguyễn Vi. Bà Cận Ngôn nói. Ngoài ra, Mạch thần còn cho biết, người chết đeo đôi hoa tai ngọc trai. Nhưng trên ảnh chụp ở hiện trường, cô ta không đeo hoa tai. Giảm giảm nhớ lại, gật đầu tán thành. Em hãy đi kiểm tra vật chứng ở cục cảnh sát, xem có đôi hoa tai này hay không. Vâng, bà cận ngột gọi điện thoại. Hãy đến chỗ tôi ngay. Không biết, người ở đầu bên kia nói gì, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười. Vậy thì mau kết thúc cuộc họp vô vị của chị đi. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của con người. Các viết bộ váy đỏ mặc hô măn cực Hôm nay, Doãn Thư Kỳ diện bộ vest chanel màu trắng. Trông rất duyên dáng và ấn tượng. Doãn Thư Kỳ ngồi ở chiếc ghế sofa tiếp khách trong phòng làm việc. Nghe phân tích vụ án Sắp mặt cô ngày càng nặng nề Người trần thuật là Giản Giao Bởi vì bà Cận Ngôn nói Lẽ nào Bác tôi nhắc lại hai lần cùng một nội dung Đây vốn là công việc của em Giản Giao kết luận Do đó Chúng ta phải lập tức báo cảnh sát Để họ lập án điều tra Đồng thời tạm dừng công tác của tất cả nhân viên trong phòng Dưới cái nhìn chăm chú Của bà Cận Ngôn và Giản Giao Doãn Thư Kỳ im lặng một lúc Sau đó cô ngẩng đầu, vẻ mặt đã lấy lại sự bình tĩnh. Cảm ơn hai người đã phát hiện ra sự thật. Nếu không, một người vô tội phải bỏ mạng hoang. Hơn nữa trong công ty của tôi có kẻ giết người. Đây là điều tôi tuyệt đối không thể tha thứ. giạt dao gật đầu, bà Cận Ngôn vẫn vô cảm như thường lệ. Doãn Tư Kỳ nói tiếp. Tuy nhiên, vụ này... Liệu có thể âm thầm giải quyết không? Giản dạng ngây ngồi. Doãn Tư Kỳ nhìn bà Cận Ngôn. Được không Cận Ngôn? Bà Cận Ngôn tỏ ra lạnh nhạt, Cứ như người trước mặt không phải chị gái của mình. Chị muốn tôi âm thầm kiểu gì? Doãn Tư Kỳ chậm rãi nói. Cậu cứ tiếp tục điều tra. Sau khi tìm ra hung thủ, cậu ấy trực tiếp thông báo cho cảnh sát bắt người. <cười> Chúng ta... Đừng công khai vụ này. Giản Giao có thể hiểu nỗi lo lắng của Doãn Tư Kỳ. Cô sợ ảnh hưởng đến công ty. Nhưng đúng như bà Cận Ngôn nói mạng người là quan trọng nhất. Bí mật điều tra sẽ rất bất tiện. Cô quay sang bà Cận Ngôn anh nhếch miệng. Không được. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Một lúc sau Doãn Tư Kỳ nói với Giản Giao Tiểu Giản Cô ra ngoài trước đi. Giản Giao đáp, ừ, vâng ạ. Giản Giao rời khỏi phòng làm việc của bà cận ngột, thuận tay khép cửa lại. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô. Giám đốc Lâm và trợ lý của Doãn Tư Kỳ đang ở phòng trà trò chuyện cũng lập tức đi về phía này. Giám đốc Lâm hỏi, có chuyện gì vậy? Giản Giao đáp, không có gì đâu ạ. Chủ tịch có việc cần bàn với bạc bà tổng, bảo em ra ngoài trước thôi. Bọn họ đương nhiên không hỏi han nhiều. Giản giao tìm một chỗ trống ngồi xuống. Mọi người tiếp tục bận rộn làm việc. Một lúc sau, Bùi Trạch đẩy ghế lại gần Giản giao. Hôm nay em bận đến mấy giờ? Giản giao cười cười nói. Tôi không rõ. Xem bạc tổng thế nào đã? Bùi Trạch ngoác miệng cười. Để lộ hàm răng trắng lóa. <cười> gần đây có một quán ăn Quảng Đông rất ngon. Tôi còn một số phiếu giảm giá. Vẫn chưa dùng đến. Em có muốn thử không? Giản giao nhìn bùi trạch Trong đầu, đột nhiên bật ra câu nói của bà cận ngột. Cảm giác ngọt ngào vụt qua trái tim cô. Cô đáp. Thật ngại quá. Tôi có hẹn rồi. Với bạn trai à? Giản giao không phủ nhận, cũng không khẳng định. Chỉ mỉm cười, khiến bùi trạch thất vọng quay về chỗ cũ. Doãn tư kỳ quan sát em trai. Trong lòng hơi khó chịu. Cô biết bà Cận Ngôn tính lập dị từ nhỏ, đối với ai cũng lạnh nhạt, bao gồm cả cô. Nhưng thời niên thiếu, do bố mẹ bận rộn công việc, hai người bao ngày chung sống dưới một mái nhà, cùng ăn trưa, ăn tối, cùng xem một chương trình truyền hình. chỉ cô phát hiện ra thứ gì đó thú vị, bà Cận Ngôn luôn âm thầm đi theo, dù anh chỉ thở ơ nhận xét. Doãn tư kỳ chị vô vị thật đấy. Thời trung học, Cô là nhân vật nổi tiếng trong trường Nữ hoàng vũ hội Còn bà Cận Ngôn là cậu bé thiên tài lạnh lùng Nếu không nói Chẳng ai có thể ngờ bọn họ là chị em Nhưng khi cô Gặp anh chàng playboy Bắt cá hai tay Trốn ở nhà khóc hết nước mắt Bà Cận Ngôn không do dự Tìm đến anh chàng đó Dùng lời lẽ sỉ nhục anh ta Đánh anh ta một trận Cho đến khi bà Cận Ngôn lên đại học Hai người mới dần xa cách Nhiều khi Doãn Tư Kỳ nghĩ có phải kiểu người như Bạc Cận Ngôn không có tình cảm. Bởi vì một thời gian dài anh bận rộn học tập không bao giờ nghĩ đến chuyện liên lạc với cô nhưng không thể phủ nhận một điều người con gái duy nhất bước vào cuộc sống của Bạc Cận Ngôn chính là cô. Sự thật này luôn khiến Doãn Tư Kỳ có cảm giác thỏa mãn và vui sướng một cách kỳ lạ. Nhưng cô không bao giờ thử nghĩ xem đó rốt cuộc là sự tự hào của một người chị gái hay là tình cảm được tích lũy qua năm tháng. Bởi vì cô là người lý trí, cô sẽ có cuộc đời huy hoàng. vị hôn phu môn đằng hộ đối. Còn bà Cận Ngôn vẫn là em trai duy nhất của cô. Đối với Doãn Tư Kỳ, như vậy là đủ. Vậy mà bây giờ, bà Cận Ngôn từ chối yêu cầu của cô một cách vô tình, không chút nể nạ. Doãn Tư Kỳ nhìn bà Cận Ngôn một lúc mới lên tiếng. Cậu từ chối tôi, Ngay trước mặt người ngoài sao Bà cận ngôn không hề tỏ ra khó xử ảnh cất giọng nhẹ tình Tùy việc mà xét Chị đưa ra yêu cầu quá ngu xuẩn. Doãn thư kỳ ngẩn người Cô cắn môi gầm lên Cậu ngôn Công ty chúng ta Là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Đừng quên cậu là một cổ đông lớn Phòng khách hàng lớn số 3 Lại là bộ phận nòng cốt của công ty Nếu để lộ scandal giết người Cậu có biết giá cổ phiếu giảm bao nhiêu? Công ty tổn thất đến mức nào không? Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Doãn Tư Kỳ. Doãn Tư Kỳ nói tiếp. Công ty không chỉ là tâm huyết của bố cậu và mẹ tôi. Bây giờ cũng là tương lai và cuộc đời tôi. Lẽ nào cậu để bao năm nỗ lực của tôi tan tành trong chốc lát? Cậu nhấn tâm nhìn chị gái rơi xuống vực sao? Thấy Bạc Cận Ngôn vẫn ngồi im. Doãn Tư Kỳ đứng dậy. Đi đến bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh. Vừa chạm vào bà Cận Ngôn, doãn Tư Kỳ hơi giật mình. Khung xương gầy gò thời niên thiếu, bây giờ đã thành thân hình cao lớn, chắc chắn. Bà Cận Ngôn đã thật sự trở thành một người đàn ông trưởng thành. Bà Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn chị gái, ánh mắt anh xa cách, vẻ mặt bình tĩnh. Làm doãn Tư Kỳ không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn kết giọng dịu dàng đâu phải tôi bắt cậu dừng cuộc điều tra. Chỉ hy vọng cậu bí mật tiến hành. Với năng lực của cậu, đây chỉ là chuyện nhỏ, đúng không? Cậu ngôn. Coi như tôi cầu xin cậu. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa cầu xin cậu điều gì. Chỉ một lần này thôi. Cửa phòng làm việc của bà Cất ngôn bị đẩy ra, Doãn Tư Kỳ uyển chuyển đi ra ngoài. Trên mặt cô là nụ cười tao nhã và kín kẽ. Cả đám nhân viên đều đứng dậy, gồm cả giản dao. doãn Tư Kỳ mỉm cười, đảo mắt một vòng. Vừa rồi, tôi nói chuyện với cận ngôn về tình hình gần đây của phòng. Cậu ấy rất hài lòng về biểu hiện của mọi người. Vì thế, tôi cũng rất hài lòng. Mọi người ấy làm thật tốt. Năm nay, phòng khách sạn lớn số 3 lại đạt thành tích xuất sắc. Cuối năm, tôi sẽ phát phong bỉ nặng tay cho mọi người. Mọi người cười tươi. Tiến doãn tư kỳ trong không khí nhiệt liệt. Đợi mọi người giải tán. Giản giao mới quay về phòng làm việc của bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn đang đọc báo. Bộ dạng rất thoải mái. Em ấy đặt hai vé máy bay sớm nhất tới khu nghỉ mát. Chúng ta sẽ đi xem xét hiện trường. Giản giao ngần người. Cô và anh cùng đi xa? Có nghĩa là... Anh đã nhận lời chủ tịch à? Ừ. Giản giao hơi bất ngờ. Tại sao? Tuy bình thường, bà cận ngôn vừa chảnh vừa khó chịu. Nhưng lúc bắt tay vào công việc, anh rất cẩn thận và nghiêm túc. Có lẽ người chị gái chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, nên mới có thể khiến anh phá lệ. Bà cận ngôn cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Tôi thích nhận lời thì nhận chứ sao? Đêm đã khuya Giản dao và bạc cận ngôn Mỗi người chiếm một đầu sofa Chầm chú xem tài liệu Tự sát biến thành mưu sát Mọi manh mối cần phải giả soát lại Cần tìm hiểu thêm thông tin Ví dụ Lý lịch chi tiết của từng người trong phòng Việc sắp xếp phòng nghỉ hôm xảy ra vụ án Camera giám sát Ở khu nghỉ mát Và tình hình thời tiết Bạc cận ngôn nhấm nháp cà phê Còn giản dao uống trà hoa Buổi đêm vô cùng yên tĩnh Giản Giao thỉnh thoảng ngẩng đầu Liền nhìn thấy bà Cận Ngôn Ngồi yên lặng Vẻ rất tập trung Cô ngồi cách anh không xa Nhưng phảng phất Cũng bị hòa nhập Vào khí thế của anh Giản Giao không biết Mình ngủ từ bao giờ Vừa mở mắt Cô liền nhìn thấy trần nhà sám trắng Cô nằm trên chiếc giường cực lớn mềm mại Màu đen tuyển Cô đang ở trong phòng ngủ Của bà Cận Ngôn Trên người Vẫn là áo sơ mi và váy ngắn Dép lê đi trong nhà đã bị tháo ra Cô xuống giường Phát hiện bên cạnh giường không có dép Bà cận ngôn đã bế cô vào trong này Vừa đi ra ngoài hành lang Cô liền nghe thấy tiếng nhạc giao hưởng Và tiếng bước chân nhẹ nhẹ Chuyển đến từ phòng khách Bà cận ngôn không bỏ mặc cô ngủ ở sofa Mà nhường giường của anh cho cô Điều này khiến giản giao cảm thấy hết sức bất ngờ Hơn nữa, anh còn bế cô vào phòng. Trong lòng, trào dâng cảm giác ngọt ngào. Giản dao đi chân đất ra phòng khách. Nhưng đến hành lang nối với phòng khách, cô chợt sững người. Phòng khách chỉ có một ngọn đèn sàn, ánh sáng tối mờ Giữa phòng khách, đặt một bồn tắm cực lớn, vẫn còn đầy nước. Mặt nước lấp lánh, không rõ do ánh đèn hay ánh sao từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bề mặt, tựa hồ còn bốc hơi nóng. Thảo nặng bà cận ngôn bế cô vào phòng ngủ Vì anh muốn tắm ở phòng khách Giản giao đảo mắt Phát hiện bà cận ngôn Chỉ quấn một chiếc khăn tắm Đứng bên cửa sổ Ngắm cảnh đêm Chiếc khăn tắm buộc trên thắt lưng Để lộ tấm lưng trần và hai bắp chân Hình như trên người anh Vẫn còn những giọt nước Mặc dù ánh sáng mờ mờ Giản giao vẫn có thể nhận ra Trên tấm lưng trần đẹp đẽ Của người đàn ông xuất hiện vô số vết xẹo rất sâu trong đêm tối những vết sẹo đó như cảnh hoa và dây leo đáng sợ nở rộ trên lưng anh Giản Giao vô cùng kinh ngạc bà Cận Ngôn từng nói anh chỉ phụ trách phân tích vụ án bắt người là việc của cảnh sát vậy tại sao anh lại có những vết thương như vậy lẽ nào anh cũng từng trải qua tình cảnh nguy hiểm đáng sợ Giản Giao quan sát kỹ những vết sẹo đó Giống như xếp thành hai hàng dài ở bên phải và trái. Bên trái có khoảng hơn 10 vết xẹo. Bên phải cũng tương đương. Giản dao chầm mặc trong giây lát. Sau đó, cô gión rén quay về phòng ngủ. Có lẽ do lạ dưỡng, giản dao không biết ngủ đã bao lâu. Đột nhiên giật mình tỉnh giấc Cuối giường có ánh đèn sáng Giản giao vẫn nhớ Lúc mơ mơ màng màng tiếp đi Cô có cảm giác nhìn thấy bà cận ngôn mặc áo ngủ Đứng bên cạnh giường Lật xem thứ gì đó Đang định ngồi dậy xem Anh còn ở đó hay không Vừa ngẩng đầu Giản giao liền nhìn thấy Một đống thủ lủ nằm ngay bên cạnh Giản giao giật mình Sống lưng lạnh toát Là bà cận ngôn sao Anh đang ngủ say Hai mắt nhắm nghiền Gương mặt trắng trẻo, Không còn vẻ ngạo mạn lúc ban ngày Trông anh giống một cậu bé Tay chân dài Đặt nghiêm chỉnh ở hai bên thân Tư thế ngủ của anh Vẫn ngay ngắn như lần trước Người đàn ông này Leo lên giường của cô từ khi nào vậy? À không đúng Là giường của anh Giản dao xoay người nằm nghiêng Ngối đầu lên cánh tay Ngắm gương mặt nhìn nghiêng Của bà cận ngôn ở cự ly gật căn phòng vô cùng yên tĩnh. cô dường như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thân thể người đàn ông. trái tim cô đập nhanh hơn. ngủ ngon nhé. bà cật ngôn. chờ gần sáng. bà cật ngôn tỉnh dậy trước. anh ngồi dậy, thất thần mấy giây, mới quay sang ngắm dàn dao. đêm qua anh rất buồn ngủ, vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay, chẳng để ý đến dàn dao nằm bên cạnh. Bây giờ, lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời bà Cận Ngôn ngắm cơ thể phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy. Cô vẫn mặc áo sơ mi và váy ngắn của ngày hôm qua. Gấu váy phủ đến đầu gối để lộ bắp chân trắng muốt. Làn da cô hoàn toàn khác da đàn ông, rất mịn mạc không thấy lỗ chân lông. Bản chân cô trông rất mềm mại và thon thả Bà Cận Ngôn nhìn chằm chằm chân giản dao một lúc, rồi ánh mắt lại di chuyển lên mặt cô mái tóc dài của cô xóa xuống ga trải giường đen tuyền càng tôn thêm gương mặt trắng non thành tú tuy nhiên cô nằm nghiêng quay về phía anh người hơi co quắp bà cẩn ngôn trong mải nằm nghiêng về bên trái sẽ đè lên tim đây là tư thế ngủ không khoa học nhất sẽ có tác dụng xấu rút ngắn tuổi thọ anh không do dự giơ tay kéo chân tay giản rau duỗi thẳng Rồi nhẹ nhàng chỉnh người cô nằm ngay ngắn Cuối cùng Anh nhấc đầu cô khỏi cái gối Để mặt cô hướng lên trên Cho đến khi giản giao Có tư thế ngủ đúng tiêu chuẩn Bà Cận Ngôn mới cảm thấy hài lòng Anh tử tốn xuống giường Rời khỏi phòng ngủ Lúc giản giao tỉnh dậy Thì trời đã sáng bạch Cô lập tức đưa mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường May vẫn còn kịp Giản giao xuống giường Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt Cô cảm thấy tỉnh táo. Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp một người phụ nữ đầu tóc rối bù áo sơ mi nhỏ nhĩ ở trong gương. Giả dao thầm nghĩ. Tuyệt quá! Bà Cận Ngôn đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Cô vuốt tóc chỉnh quần áo một hồi. Sau đó đột nhiên ngẩn người. Chết rồi, Giọng nói trong nội tâm cô vừa rồi. Tại sao lại giống bà Cận Ngôn đến thế? Ra ngoài phòng khách giản dao bắt gặp bạc cận ngôn mặc con lê đen đang ngồi ở sofa đọc báo. cô định đi vòng qua anh ra cửa để về nhà mình thì chợt nghe thấy tiếng bạc cận ngôn vang lên sau tờ báo. Sủi cáo nhân tô mà ra cá của tôi đâu? giản dao không ngờ anh vẫn còn nhớ vụ này, trong khi cô đã quên bén từ lâu rồi. để lần sau đi, hôm nay vội như vậy. nói xong giản dao chợt phát hiện. Trên bàn xuất hiện hai phần đồ ăn sáng, cháo và sổi cáo nhân tôm, tỏa mùi thơm dịu dịu, hấp dẫn. Vừa liếc qua, giản giao liền nhận ra, đây là đồ ở quán cháo rất đông khách bên ngoài khu trung cư. Giản giao không khỏi ngạc nhiên Cô biết bà Cận Ngôn chán nhất là việc xếp hàng đi mua đồ ăn sáng. Nếu bảo anh đi mua, chắc chắn anh sẽ nói. Vừa đông người vừa ồn ào vừa vô vị nữa. Dù biết rõ câu nói thừa thải ấy Nhưng giản giao vẫn không kìm được Lên tiếng họ Anh tự đi mua à? Hậu quả của việc đặt câu hỏi thừa Với bà cận ngôn Là câu trả lời Không phải Anh nhướng mắt liếc nhìn cô Cất giọng thản nhiên Từ trên trời rơi xuống Giản giao lên nhà mình Nhanh chóng tắm rửa Xách hành lý xuống nhà dưới Phó tử ngộ không biết xuất hiện từ lúc nào đang ngồi đối diện bạc cận ngôn đánh chén bữa sáng của cô. Giản giao cũng ngồi xuống lặng lẽ kéo bát cháo về phía mình. Cô chợt phát hiện bạc cận ngôn liếc nhìn cô nơi đáy mắt vụt qua ý cười. Mặc kệ Giản giao tiếp tục ăn cháo. Phó tử ngộ ăn no, sảng khoái rút một tập tài liệu từ túi sách đưa cho bạc cận ngôn và giản giao. Giản giao cầm lấy nói Đây là... Phó tử Ngộ mỉm cười. Vợ nhận lời giải quyết vụ án này. cậu Ngôn liền bảo tôi tìm một văn phòng thám tử tư thuê họ điều tra lý lịch của tất cả các nhân viên thuộc phòng khách sạn lớn số 3. Bởi vì thời gian cấp bách nên đây chỉ là kết quả sơ bộ. Nếu có phát hiện mới tôi sẽ thông báo với hai người. Giản sao như lượm được vật báo quay sang bạc cận ngôn nói tuyệt quá anh đúng là có khả năng tính toán mọi việc. Bà Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt Trên mặt anh hiện rõ câu Còn phải nói sao Mới sáng sớm Phó tử ngộ đã đưa tài liệu đến Đương nhiên phải làm tài xế Tiến Bà Cận Ngôn và Giản Giao ra sân bay Xe ô tô bon bon trên đường cao tốc ra sân bay Giản Giao thầm giả soát lại một lượt tài liệu điều tra cô vừa đọc Bọn họ có thu hoạch không nhỏ Giám đốc Lâm Vũ Huyên là một nữ cường nhân điển hình Giống như ấn tượng cô ta để lại cho người khác Cô ta từng ly hôn Hiện độc thân Lại không có con cái Tiền lương hàng năm 8 chữ số Cô ta ngoài công việc cũng chỉ biết đến công việc lâm Vũ Huyên tính tình nóng nảy Và tương đối khắt khe Thường khiếu nại bảo vệ Và nhân viên quét dọn vệ sinh Một năm đổi mấy người giúp việc Làm theo giờ lâm Vũ Huyên rất không hài lòng Về Vương Nguyễn Vi Cuối năm ngoái cô ta từng đề xuất với cấp trên đuổi việc hoặc chuyển cô ấy đi chỗ khác. Nhưng vì luật lao động mới quy định, nhân viên phải ít nhất hai lần liên tiếp bị đánh giá không đạt yêu cầu mới có thể đuổi việc. Trong khi Vương Nguyễn Vi chỉ nhận một lần loại C vào năm ngoái. Do đó, Lâm Vũ Huyền đành phải bỏ qua. Bây giờ giản giao mới biết. Trên thực tế, Giám đốc Lâm không nắm rõ thân phận thật sự của cô và Bạc Cận Ngôn. Cô ta chỉ cho rằng cô cũng là người có thân phận đặc biệt. Châu Tần là người đàn ông tốt điển hình, đồng nghiệp, hàng xóm hay bạn bè đều đánh giá tốt về anh ta. Tuy nhiên anh ta không gặp may mắn trong cuộc sống. Người vợ anh ta rất yêu thương qua đời hai năm trước, để lại đứa con trai hơn hai tuổi. Cái chết của người vợ khiến Châu Tần xa suốt tinh thần một thời gian dài. Bây giờ anh ta mới dần thoát khỏi đau thương, dồn toàn bộ sức lực vào con trai. Sau khi đi làm về hay ngày nghỉ cuối tuần, anh ta đều chăm sóc con trai mình. Bạn bè giới thiệu cô gái trẻ trung xinh đẹp cho anh ta, nhưng bị anh ta từ chối. Tiền dục văn, người ngoại tỉnh, vẫn còn độc thân. Thông tin về anh ta tương đối gây sốc. Anh ta thường ra vào quán bar của người đồng tính, là thuần thụ có tiếng trong giới, nhưng không có bạn tình cố định. Thẩm Đan Vi cũng là người ngoại tỉnh. Cô ta là khách quen của quán bar, thường chơi bời với người nước ngoài. Cô ta gần như vài tháng lại thay bạn trai một lần, thể hiện rõ là một dân chơi. Về phần bùi trạch, lý lịch của anh ta phù hợp với ấn tượng không tốt mà anh ta để lại cho giản giao. Anh ta có giả thế ưu việt, là một playboy chính hiệu, đồng thời là hoàng tử nhỏ của hộp đêm. Nếu nói Châu thần là ông bố nhị thập tứ hiếu, thì Mạch Thần là cậu con trai nhị thập tứ hiếu. Anh ta sống cùng cha mẹ, gia cảnh không tồi Hai năm trở lại đây, bố anh ta bị trúng gió nằm một chỗ. Ngoài giờ làm việc, Mạch Thần đều ở nhà chăm sóc bố. Tất cả đều có điều kiện kinh tế khá. Qua tư liệu, giám đốc Lâm đáng nghi ngờ nhất, nhưng cũng không đến mức có động cơ giết người Căn cứ vào ghi chép của cảnh sát và thông tin thời tiết, tối hôm đó trời đổ mưa, nửa đêm còn mưa rất to, mái đến lúc trời sáng mới tạnh. Trong hoàn cảnh trời mưa gió, hung thủ sẽ dễ dàng xóa sạch dấu vết. Giàn giao cầm bút và giấy, liệt kê danh sách nhà ở buổi tối hôm đó. Ngôi nhà A, giám đốc Lâm thẩm đan vịt, Ngôi nhà B, Châu Tần Ngôi nhà C, Tiền Dục Văn, Bùi Trạch Ngôi nhà D, Mạch Thần Ngôi nhà E, Vương Uyển Vi Theo cấp bậc nghề nghiệp Thẩm Đan Vi đáng ra phải ở cùng phòng Với Vương Uyển Vi Nhưng vì một dự án nào đó Cần bàn bạc với giám đốc Lâm Nên cô ta mới đổi chỗ ở Bùi Trạch đáng lý ra ở cùng Mạch Thần Nhưng anh ta và Tiền Dục Văn Đều là fan bóng đá Nên ở chung nhà để xem trận thi đấu bóng đá Mọi người đều khai với cảnh sát Bọn họ không hề ra ngoài Giản dao chầm tư trong giây lát Khi cô ngoảnh đầu Thấy bà Cận Ngôn đã ném tài liệu sang một bên Đeo gái chụp mắt đi ngủ Sau khi đọc tài liệu Cô liền cảm thấy bừng bừng khí thế Không biết bà Cận Ngôn Đã có đáp án hay chưa Giản dao chọc chọc vào cánh tay bà Cận Ngôn nói Hãy nói cho tôi biết phát hiện của anh đi Bà Cận Ngôn vẫn tựa vào ghế Cất giọng lười nhác Tôi cần ngủ một giấc Em đừng quên Sáng nay lúc em đang ngáy khò khò Với tư thế không khỏe mạnh Tôi phải xuống nhà đi mua đồ ăn sáng cho em Vừa định lên tiếng Giản dao đột nhiên đở ra Hai má nóng rạc Cô lén nhìn phó tử ngộ ở ghế trên Anh vẫn đang lái xe Giống như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và bà cận ngôn Trong xe trở nên yên tĩnh vô cùng Bà cận ngôn không nói gì Bộ không khí có chút kỳ lạ Giản giao đành giả bộ điểm nhiên như không Tiếp tục nói với bà Cận Ngôn Anh lên máy bay rồi ngủ sau đi Trên máy bay đông người Không tiện bàn bạc công việc Hơn nữa Nếu anh không cho tôi biết Lần sau làm sao tôi phá được vụ án tương tự chứ Lời vừa thốt ra khỏi miệng Cô chợt có cảm giác không đúng Bà Cận Ngôn tháo cái chục mắt Nhìn giản giao chăm chú Vào thời khắc bốn mắt chạm nhau Anh cất giọng tử tốn. Giọng anh có phần đắc ý. <cười> em nói rồi đấy nhé. Giản giao nói. À, tôi tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Bà Cận Ngôn lại đeo cái chục mắt. Không để ý đến cô nữa. Lúc này. Phó tử ngộ đột nhiên lên tiếng. Giản giao. Em xem xem. Hôm nay tôi có sáng không? Bà Cận Ngôn nói xen vào. Ý cậu là gì? Giản giao cũng nghi hoặc. Nhưng khi phát hiện. Phó tử ngộ đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa qua gương chiếu hậu. Cô chợt hiểu ra vấn đề. Ý của phó tử ngộ là anh làm bóng đèn có sáng không? Giản giao trột rạng. Cuối cùng quyết định không đáp lời. May mà phó tử ngộ không tiếp tục trêu chọc cô. Anh vừa lái xe, vừa lẩm nhẩm hát. Bạc cận ngôn lên tiếng. Em hãy nói suy nghĩ của em trước đi. Giản giao nói. Đầu tiên... Vương Nguyễn Vi gọi điện thoại cho mẹ lúc 12 giờ 40 phút. Tôi nghi ngờ có người tới tìm cô ấy, nên cô ấy mới ngắt điện thoại. Thời gian cô ấy tắt thở là từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Có nghĩa trong khoảng thời gian này, hung thủ ở cùng cô ấy. Chúng ta cần tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm của bọn họ. Thứ hai, chúng ta không tìm thấy hoa tai ngọc trai của Vương Nguyễn Vi. Hung thủ chẳng có lý do gì thay váy và lấy đi hoa tai của cô ấy. Vì làm vậy Sẽ để lại sơ hở Tôi cho rằng Lúc đó ở hiện trường Xảy ra sự kiện bộc phát khả năng lớn nhất Là xảy ra ẩu đả Bộ váy bị rách Hoa tai bị hỏng. Hông thủ Chỉ còn cách mang hết đi Tránh để lại dấu vết Ngoài ra Trong mấy kẻ tình nghi Tôi cảm thấy người đáng nghi ngờ nhất Là tiền dục văn Tuy anh ta là gay Nhưng so với anh chàng lăng nhăng bùi chạch Anh ta khiến người khác Không mấy có thiện cảm Tôi cảm thấy Anh ta rất có khả năng giết người. Trình bày xong, Giản Dao nhìn bà Cận Ngôn bằng ánh mắt chờ đợi, anh lên tiếng. "Ừm, không tồi. Tuy nhiên, trong ba quan điểm của em, quan điểm quan trọng nhất về kẻ tình nghi lại đoán mò." Câu nói của anh đúng là làm tổn thương người khác, Giản Dao hỏi, "Vậy kết luận của anh là gì?" Khóe miệng bà Cận Ngôn nhếch lên, Kết luận sơ bộ của tôi là trong hai đôi Bùi Trạch và Tiền Dục Văn Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi có một đôi là hung thủ chính và Tòng Phạm giết chết Vương Nguyễn Vi Mặt trời đã ló khỏi tầng mây Ánh nắng xuyên qua cửa sổ mờ mờ chiếu lên khuôn mặt bạc cận ngồi Chiếc chuột mắt màu đen che kín đôi mắt anh Chỉ để lộ sống mũi thẳng Và bờ môi mỏng cong còng trong anh càng tuấn tú Và cuốn hút Giản dao nhìn chằm chằm bà cận ngôn Nhớ đến những vết sẹo trên lưng anh Mà cô nhìn thấy tối hôm qua Giản dao bất chợt mềm lòng Cô kết giọng dịu dàng Anh mau nói đi Bà cận ngôn hỏi phó tử ngộ Đến đâu rồi Phó tử ngộ trả lời Sắp đến trạm thu phí Ừ Bà Cận Ngôn tháo cái chụp mắt Ngồi thẳng người Quay sang Giản dao. Cuối cùng Em cũng khiến tôi tiến hành báo cáo Ở trạm thu phí như ý nguyện Giản dao nhớ đến vụ án lần trước Bà Cận Ngôn tự cao tự đại Sống chết Không giải thích chi tiết vụ án Trên trạm thu phí ở đường quốc lộ Giản dao vui vẻ buông một câu <cười> Thời đàn ông bị dính lời nguyền Của Trạm Thu Phí bà Cận Ngôn tử tốn lên tiếng Đầu tiên Trong nửa năm qua Vương Nguyễn Vi bị một người nào đó Dùng ma túy khống chế Cô ta viết trong nhật ký Sai lầm nối tiếp sai lầm Cô ta làm sai chuyện gì Tất cả không ngoài mấy trường hợp Bị lừa đảo Nhất thời kích động sử dụng ma túy Hoặc phát sinh quan hệ tình dục Vương Nguyễn Vi có viết câu Không thể chống lại số phận Chứng tỏ đối phương nắm được điểm yếu của cô ta Đối với loại phụ nữ tự ti Hướng nội Và thật thà như Vương Nguyễn Vi Điểm yếu có nhiều khả năng Là đoạn video hoặc hình ảnh quan hệ tình dục Thứ hai Người khống chế Vương Nguyễn Vi Chỉ có thể trong ba người Thẩm đan vi, bùi trạch Hoặc tiền dục văn Không phải Lâm Vũ Huyên Bởi vì cô ta tìm trăm phương nghìn kế đuổi việc hoặc thiên chuyển Vương Nguyễn Vi Cũng không phải châu Tần Bởi anh ta từng từ chối cô gái trẻ trung Xinh đẹp Hơn nữa Ngày nào anh ta cũng phải về trông con Tôi nghĩ anh ta rất khó Có thể bỏ nhiều thời gian Với chuyện của người khác Nhân viên của phòng khách sạn lớn số 3 Đều không thiếu tiền Vì vậy Việc khống chế Vương Nguyễn Vi Không phải nhằm trục lợi Mà chỉ là thỏa mãn tình dục Từ nhật ký của Vương Nguyễn Vi Có thể thấy thủ đoạn của người đó Tương đối láo luyện Thông thường loại người như thế nào mới tinh thông trò này. Quan hệ tình dục bừa bãi, hay ra vào chỗ năn chơi, rất quen thuộc với ma túy. Đương nhiên đối tượng cũng phải có bản lĩnh, không có nhân tính. Thẩm đan vi, bùi trạch và tiền dục văn đều đáp ứng những điều kiện nói trên. Tiền dục văn tuy là gai, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta là người lưỡng tính. Do đó anh ta cũng đáng nghỉ. Giả sao không khỏi dùng mình. Không ngờ dưới vỏ bọc những con người tinh anh, Lại che giấu linh hồn tăm tối Xấu xa như vậy Họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu Để đối phó với đồng nghiệp Một cô gái yếu ớt Đúng như bà Cận Ngôn nói Bây giờ cô không muốn tiếp xúc với đám người đó Bà Cận Ngôn nói tiếp Thứ ba Tuy Lâm Vũ Huyên Không có dính dáng đến người khống chế Vương Nguyễn Vi Nhưng cô ta cũng thừa dịp Dậu đổ bìm leo Đồng thời che giấu vài sự thật nào đó Trong nhật ký Vương Nguyễn Vi viết Cô ta tự dưng làm việc gì Cũng không thuận lợi Điều này chứng tỏ có người âm thầm Giở trò sau lưng Mà nhân vật có năng lực chỉ đạo Hoặc gia hiệu ngầm các đồng nghiệp tẩy chay Vương Nguyễn Vi Chỉ có giám đốc Lâm Vũ Huyền Tuy Lâm Vũ Huyền Thuộc dạng nội tâm cô độc Đến mức hơi biến thái Nhưng về phương diện công việc Cô ta luôn sáng suốt và giỏi giang Không đến mức đột nhiên vô duyên vô cớ Nhằm vào một cô gái hiền lành Hướng nội Như vậy rất có khả năng Vương Nguyễn Vi đắc tội với Lâm Vũ Huyên nên mới bị cô ta tìm mọi cách đẩy ra khỏi phòng. Có thể là Lâm Vũ Huyên dở trò gian lận trên sổ sách hoặc cuộc sống riêng của cô ta có vết nhơ bị Vương Nguyễn Vi tình cờ bắt gặp. Tuy nhiên, căn cứ vào nhật ký của Vương Nguyễn Vi, cô ta vốn không nhận thức ra điều đó. Về vấn đề kinh tế của Lâm Vũ Huyên tôi sẽ nhờ Doãn Tư Kỳ điều tra. Còn về cuộc sống riêng Bảo văn phòng từ tiếp tục theo dõi Thứ tư, theo tình hình trước mắt Kẻ có động cơ giết người Chính là người khống chế Vương Nguyễn Vi Nửa đêm mò đến tìm cô ta Cũng là tên đó Nhưng ba kẻ tình nghi đều có bạn ở cùng Buổi tối hôm đó trời mưa to Bất kể ai đi ra ngoài Khi trở về cũng để lại dấu vết trong phòng Ví dụ như bùn đất Nước mưa Hơn nữa đối tượng rời khỏi nhà lâu như vậy Làm gì có chuyện không bị phát hiện Nhưng ngày hôm sau Bọn họ đều khai với cảnh sát không muốn ai rời khỏi nhà. vì vậy người cùng phòng chắc chắn khai man để giúp hung thủ. người đó được gọi là tổng phạm. vì vậy người cùng phòng chắc chắn đã khai man để giúp hung thủ. người đó được gọi là tổng phạm.